các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cái xác kia vang lên từng tiếng lục cục trong cổ họng. Cái thứ âm thanh lạnh lẽo như vang vọng từ một cõi xa xăm nào đó, khiến cho lão Tốn chết điếng cả người, cộng thêm cái sự đau đớn cùng cực. Cả hai thứ đó giống như một màn tra tấn vô hạn vậy. Tôi tôi tôi biết sai rồi. Tôi biết sai rồi. Kiếp sau dù có làm trâu làm ngựa, tôi cũng sẽ tội ông. Ông ông tha cho tôi. Ông tha cho tôi, đau đau quá trong cái cơn bí cực, lão như mờ tượng lại được cái giây phút của mình lùi bánh xe nghiền nát cái xác trước mặt. Cái nỗi dằn vặt ấy lúc này giống như một vết dao sắc lạnh đâm thấu tim của gã. Lão đã giết người. Phải. Thế nhưng phải chăng là cái cuộc sống khốn khổ này đang dồn ép lão hay sao? À. Cái xác kia lại buông ra một luồng hơi lạnh ngắt, ngay lập tức nó lao tới trước mặt của lão Tún. Hẻ cái miệng rộng ngoác đến tận mang tai, đen sì sì sâu hoắm, mặt cười lên một cách hành khách. Tao sẽ tha. Tao sẽ tha thứ. Nói rồi, nó đưa cái cánh tay trơ trọi những cái khớp xương trắng hêu hếu lên phía trước mặt của lão Tuấn. Đừng ngón tay khô khốc bắt đầu lăn la trên mặt. Bất thình lình, nó cắm sâu vào trong hốc mắt của lão Tuấn một tiếng phập. Ngón tay của nó đâm sâu hoắm, đến mức xuyên thẳng qua cái hộp sọ. Một dòng máu đỏ chảy xuống, lão Tuấn đã chết hẳn, không còn kịp buông ra một lời chăng chối cuối cùng. Không, không, tha, tha cho tôi, tha cho tôi. Lúc này lão Tuấn mới bật dậy, chiếc người thì đầm đề mồ hôi, vã ra như tắm, ướt hết cả lưng áo. Pha ra đó chỉ là một cơn mộng mị, gã buông thõng người, gương mặt thì vẫn cứ hiện hiện lên cái nỗi sợ hãi mơ hồ. Giấc mơ đó quả thực là thật quá, thật đến cái mức lão đang nghĩ rằng mình đã chết thật rồi cơ. Từng ánh nắng sớm len qua cái ô cửa sổ, làm cho lão tún thêm chút tỉnh táo. Chỉ ít thì bây giờ lão cũng biết rằng bản thân của mình chưa chết, đang tính lê người xuống rích khỏi giường thì đột ngột một cơn đau dữ dội từ phần thắt lưng đang lan dọc xuống dưới bắp chân, khiến cho lão phải kêu lên oai oái. Có một phần chột dạ Lão vội bung tấm chăn dày cộp trên người xuống. Lúc này mới phát hiện ra ở chỗ từ phần bụng trở xuống là chi chít những vết mẩn đỏ, y như là bị côn trùng đốt. Mà đáng nói hơn nữa, là những cân đau đó lách thấu vào tận trong thịt da, như thể bên dưới đang có hàng trăm, hàng ngàn con giòi bọ đang gặm nhấm da thịt của lão vậy. Mình sao thế này? Sao thế này? Mới sáng sớm đã hét toáng lên cả lên vậy. Gặp ác mộng hay sao chứ? ở ngoài mấy gian nhà ngoài, mụ vợ đẩy cửa đi vào, trong tay vẫn đang bưng đĩa gà cúng còn nóng hôi hợi. Vừa nhìn thấy lão Tốn có vẻ thất thần, mụ vội tiến lại mà hỏi han, lại vừa hay nhìn thấy những vết mẩn đỏ trên hai bắp chân của lão. Chết chửa, mình bị con gì đốt à? Hay là dị ứng thời tiết? Trông khiếp quá. Chắc chắc là bị dị ứng thôi, không sao đâu. Lão Tốn bừng cửa đáp lại nhìn về cái đồng hồ để trên nóc tủ, thấy đã quá 9 giờ sáng rồi. Chết. Tôi phải sang sông đất cho nhà lão Trương nữa. Hôm qua hứa lên hứa xuống rồi cơ mà. Mà giờ này mới dậy chứ. Thế à? Hôm qua mình không có dặn em. Em mà biết thì đã gọi mình dậy sớm rồi. Tại em sợ mình mệt. Lão Tốn cũng chẳng trách. Biết bao nhiêu chuyện cứ thế dồn dập đến, lão cũng chẳng có tâm trí nào cả nữa. Vội phi thẳng xuống dưới giường, mặc cho cơn đau ở phần thân dưới vẫn chưa ngồi ngoài. Sau khi đi vệ sinh cá nhân, rồi mặc tạm bộ quần áo cho tươm tất, lão đã phóng thẳng đến nhà của lão Trương. Vừa bước vào đến cổng, lão Trương như đã đợi sẵn từ bao giờ. Nhìn cái điều bộ đi đi lại lại, một chút lại vén cái đồng hồ vàng ống lên ngó nghiêng, cũng biết là lão đang sốt ruột đến như thế nào. Anh chị ạ, đầu xuân năm mới, em chúc gia đình anh chị... Thôi thôi thôi thôi, vào, vào trong nhà đi, anh chị đợi chú Mai. Lời còn chưa nói hết thì đã bị chặn hậu. Tên Trương vội túm lão túm một mạch vào bên trong gian giữa. Chị thấy bên trên bàn uống nước đã bày sẵn một mâm cơm để huệ. Góc bàn còn có chai rượu Tây, nhìn qua cũng đã thấy nhãn mãn. Đây, ngồi xuống đây đi, anh cho chú thử cái món này. Cái anh rượu Tây này đắt lắm đấy nha. Trên, cho em xin lát còn đi chúc Tết nữa. Ôi giàu ơi năm mới năm mẹ. Kiêng cử cái gì chứ, uống đi. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net